Sinh nhật Amanda Dù làm gì thì bạn cũng phải tận tâm mà thực hiện. Trích kinh tân ước Ôi, các chị khiến cho em thấy mình như trẻ lại. Amanda thốt lên. Trong lúc chúng tôi lái xe về nhà sau buổi đi xem phim với chị dâu Judy, chúng tôi vừa tận hưởng một ngày dạo chơi của con gái. Thỉnh thoảng ba người chúng tôi lại đi xem phim và ăn pizza ở tiệm Angelo. Amanda mắc phải hội chứng cao và sống với ba mẹ tôi ở Michigan. Rạp chiếu phim cận chất nằm ở South San Mary mà chân địa phương thường gọi là The Zoo, cách nhà ba mẹ tôi một tiếng đồng hồ chạy xe. Tôi nhìn em qua kính chiếu hậu. Các chị khiến em trẻ lại hả? Em đang nói gì vậy? Em chỉ mới có 33 tuổi thôi mà. Em đang ngồi ở ghế sau, trong chiếc áo mưa màu xanh dương và đâu, mái tóc giả hơi lệnh khỏi trắng để lộ những thét dịu dàng. Amanda vỗ bàn tay mửm mỉm vào mặt. Em không muốn nghĩ tới nó. Judy lên tiếng. Amanda, ba mươi ba là còn trẻ đó em. Tôi rạp dễ hiểu biết, sắp tới sinh nhật của ai đó rồi. Amanda trên rỉ ơi, đừng có nhắc tới nó mà. Sinh nhật của Amender là vào ngày 24 tháng 9. Những tàn lá xanh sẽ dần cả sang màu vàng. Amender làm việc toàn thời gian cho tiệm giặt ủi và cho thuê khăn màn. Phụ trách giặt giũ và cấp xếp những tấm trải, khăn tắm cho những khu nghỉ mát trên đảo. Em làm việc cực lực và bệt lử khi về tên trà vậy tôi mới vừa ly hôn nên cũng không có nhiều thời gian ở bên em. Đối với chúng tôi, mọi thứ đều thay đổi. Tôi nói, Nè, nhìn chị nè, chị đã 42 tuổi rồi. Judy phụ quả theo. Còn chị đã hơn 50 rồi đó, Amanda. Trong số ba người chúng ta, em trẻ nhất đó. Tôi đồng tình. Đúng, em vẫn chỉ là bé con thôi, Amanda. Amanda nhìn ra cửa sổ. Ừ, um, đúng rồi. Sinh nhật là sự kiện rất trọng đại đối với em, mà không chỉ sinh nhật em. Nếu Amanda biết ai đó hơn mức xã giao một chút, em sẽ biết ngày sinh nhật của người đó. Thậm chí em còn biết rõ năm nào và đôi lúc là cả giờ mà người đó chào đời. Từ sau sinh nhật lần thứ 30, tôi nhận thấy càng lúc Amanda lại càng cảm thấy khó khăn hơn một chút mỗi lần đón sinh nhật. Tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi diệu tuần nhanh chóng trôi qua Và chẳng mấy chốc Tháng 9 đã gần kết thúc Trước khi tôi kịp nhận ra Tất nhiên tôi về nhà thăm em Cùng với những món quà và thiệp mừng Tối hôm đó tôi ngồi bên bàn Ăn với Amanda Và hỏi Ngày mai em muốn làm gì trong sinh nhật Amanda đã có sẵn câu trả lời Em muốn leo lên một mỏm đá Và hét to lên tuổi của mình Tôi đang ăn bánh mì kẹp và đột ngột khửng lại. Thiệt hả? ừ chị biết đó. Cao khỏi nhà cửa và mọi người tuốt trên cao rồi hét to lên khiến cho mọi người đều có thể nghe được. Tôi gật đầu. ừ được thôi. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng Judy tới rạp The Zoo. Chúng tôi đi xem phim và đi ăn ở tiệm Andrew. Chúng tôi ngồi ở quầy đợi bánh pizza và Amanda lên tiếng. Chị Nancy nè, Em có để một thứ trong bóp của chị đó. Vậy hả? Túi của tôi để ở ghế sau với em. Tôi mở túi ra lục lọi và tìm thấy một cái còi màu hồng tươi bung dài ra khi được thổi. Amanda lại nói, Chị Judy cũng có một cái đó. Judy tìm trong bóp và thấy dĩ nhiên là một cái còi. Amanda tự cho tay vào túi và lấy ra một cái giống hệt. Tôi thốt lên. Wow, em đã tính trước hết rồi. Amanda nói, Em đếm tới ba nha. Cả ba chúng tôi đưa còi lên miệng sẵn sàng. Amanda dơ một ngón tay lên, rồi hai, rồi ba ngón. Chúng tôi thổi thật mạnh và một âm thanh chói tai gian lên từ bàn chúng tôi khi mấy cái còi bung ra và quấn dòn nhau Những thực khách nhìn sang mỉm cười. Tôi nói, Chúc mừng sinh nhật Amanda. Judy cũng treo lên. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật em. Amanda nheo mắt. Chúng tôi ăn pizza, ngấu kiến và cười đùa trò chuyện trôm trả. Và rồi cô phục vụ xuất hiện với một chiếc bánh và một ngọn nến lung linh. Tôi thốt lên. Wow, nhìn nè. Tôi không cho họ biết ngày này, nhưng hẳn là ai đó đã chú ý tới. Judy nói. Họ thật là tốt bụng phải không? Mình phải hát lên. Amanda che mặt khi tôi và Judy cố sức hát bài Happy Birthday to You một cách lạc điệu thật là to. Nhưng tôi có thể thấy là nó đang cười. Chúng tôi trời quán ăn và tôi lái xe đưa mọi người tới trường đại học Lake Superior State, nơi tôi đã theo học nhiều năm trước. Phía sau tòa nhà hỗ trợ sinh viên có một ngọn rồi to nhìn sang cầu international về phía Canada. Chúng tôi đi dọc theo những cây phong nhỏ và nhìn xuống dãy phố xá phía xa bên dưới, chính là Son Canada và cửa tàu Son Locks, nơi mà những chiếc tàu tải trọng lớn đi qua. Một làn gió nhẹ từ Lake Superior thổi qua rồi về phía tây. Trudy nói, đây chắc hẳn là cái mỏm đá. Đúng vậy. Tôi ào ra khỏi xe. Và bước qua thảm cỏ Đi dọc theo những cây phong nhỏ Tới trìa rồi dấp đứng Quả thật chúng tôi đang dình xuống Cơ mang đào lạ Nhà cửa và mọi người Tôi quay sang Amanda Chúng ta tới rồi nè Em phải làm trước ngàn Hôm nay là sinh nhật em đó Amanda không hề cho dữ Em hít một hơi thật sâu Và dùng hết sức gào to lên Tôi 34 tuổi Ba mươi bốn, tôi ba mươi bốn tuổi. Tôi và Judy nhìn trao, thoáng chật mình. Chúng tôi không ngờ một cười nhỏ bé như vậy là có cái giọng tốt tới như vậy. Tôi nhảy về phía trước, nhảy tưng tưng và quơ tay ra khỏi đầu. Tôi hai mươi chín tuổi, tôi hai mươi chín tuổi. Tiếng Judy trung trung, dịt cười khi chị hét to tôi hai mươi sáu tuổi tôi hai mươi sáu tuổi em bình đời nói được rồi tôi hai mươi lăm tuổi tôi hai mươi lăm tuổi a tôi hét lên thật to vỗ tay và chúng tôi treo họ nhảy múa hét toáng lên trên những mái nhà về phía ánh tà dương